bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net kênh đọc truyện bụi phố xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc và ngày hôm nay tâm an xin được gửi đến cho quý vị trọn bộ câu chuyện có tựa đề lăng nhăng một tác phẩm được viết bởi tác giả trang caros Và hy vọng rằng quý vị sẽ cùng lắng nghe, cùng đón nhận và ủng hộ cho Tâm An nhé. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn bộ câu chuyện Lăng Nhăng, tác giả Trang Ca Rớt. Nhận được kết quả đậu học bổng từ trường MB Hàn Quốc trên tay. Tôi không cầm được sung sướng mà hét rú lên. Thủy ơi! Thủy! Tao trúng tuyển rồi. Mày xem thử này. Tao được người ta gửi giấy báo từ Hàn Quốc về rồi đây này. Cái Thủy nghe thấy như vậy vội vàng chạy lại cạnh tôi. Giật phăng tấm giấy trừng trừng nhìn vào. Mãi một lúc sau dường như đã xác nhận thông tin rõ ràng. Nó mới quay sang ôm chầm lấy tôi. Giọng nói run rẩy Thế là đậu rồi, đậu rồi Phương ơi, chúc mừng mày, chúc mừng mày. Hai đứa chúng tôi cứ như vậy mà ôm siết chặt nhau, nước mắt giàn rụa, cảm xúc lúc này buồn vui xen lẫn, chẳng thể nào diễn tả được bằng lời. Nói làm sao nhỉ, được học Đại học MB Hàn Quốc có lẽ là ước mơ cả đời đối với tôi, bởi vì nơi ấy lưu giữ kỷ niệm thanh xuân của cả ba và mẹ của tôi. Ba mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe cổ khi tôi vừa lên 5 tuổi. Và cho đến tận bây giờ, khi đã trở thành một thiếu nữ ở tuổi 18, tôi vẫn không tài nào nhớ được gương mặt, hình dáng của cả hai người. Chỉ có thể hình dung thông qua lời kể của bà ngoại. Bà ngoại tôi kể rằng ngày trước, khi bà và mẹ theo ông tôi sang Hàn Quốc lập nghiệp và sinh sống bên đó. Một thời gian sau, thì mẹ gặp ba tôi ở trường đại học MB. Hai người đã yêu nhau và thương nhau rất nhiều. Vượt qua vô vàn rào cản của gia đình bên nội để rồi họ vẫn chọn cách ở bên cạnh nhau đến suốt cuộc đời. Và tôi chính là một trong những thành quả ngọt ngào của họ. Một thời gian sau khi ba mẹ tôi cưới nhau, gia đình bên nội yêu cầu ba tôi trở về Việt Nam để nối nghiệp gia đình và ba mẹ tôi quyết định khăn gói trở về Việt Nam. Bốn năm sau đó Hai người gặp tai nạn xe cộ rồi qua đời Người đến khám nghiệm hiện trường Vụ tai nạn có kể lại Khi ấy họ vô cùng xúc động Khi chứng kiến hình ảnh Dù máu me khắp nơi Thì vòng tay ba tôi Vẫn giữ chặt mẹ tôi trong lòng Bà ngoại mỗi lần kể đến đây Đều không khỏi xúc động Mà trực trào nước mắt Bà nói với tôi Tình yêu của ba mẹ mày Là tình yêu vĩ đại nhất Mà bà từng thấy Thế rồi năm tháng trôi qua Mỗi năm cứ đến dịp đám dỗ ba mẹ Tôi lại được bà ngoại Kể những câu chuyện cảm động Về ba mẹ mình Nhiều lần tôi ngơ ngác hỏi bà Cháu nhớ ba mẹ cháu quá Nhưng mà cháu lại không hình dung được Gương mặt của họ Bà không có giữ tấm hình nào Của ba mẹ cháu à Họ đốt hết rồi Chả còn cái gì Đến cả bàn thờ ba mẹ cháu, chỉ là hai tấm gỗ khắc tên. Cháu không nhìn thấy sao. Nhưng tại sao họ làm thế hả bà? Dù gì ông bà nội cũng là người sinh thành ra ba của cháu cơ mà. Bà cũng không rõ. Hơn mười mấy năm qua, bà luôn đau đó trong lòng về việc này. Nhưng mãi không tìm được câu trả lời. Bà chỉ biết là ông nội con, không muốn ba con lấy mẹ của con. Rồi sau khi hai người ra đi, thì ông nội con đã ra lệnh xóa tên ba con ra khỏi gia phả của gia đình họ. Tôi nghe xong mà ngậm ngùi cúi mặt giọng nói buồn rười rượi. Còn ghét ông nội, còn ghét đàng nội nhỏ con. Cứ mỗi lần tôi có phản ứng thái quá như thế, bà ngoại đều đưa tay vuốt nhẹ tóc của tôi, sau đó bà từ từ giải thích cho tôi nghe. Phương này con không được như thế, dù gì ông bà nội con. Đều là người sinh thành ra ba con Nếu không có họ Làm gì có ba con chứ Và nếu như không có ba con Thì không có con trên cuộc đời này Bà nghĩ rằng họ làm như vậy Đều có lý do riêng Con nên thông cảm và bỏ qua Đừng có oán trách họ làm gì Con biết rồi Con sẽ không để tâm về họ nữa Nhưng con muốn hiểu hơn Về ba mẹ Bà ơi, bà kể cho con nghe nữa Có được không ạ Thôi được, nằm xuống đây. Bà kể cho con nghe. Theo lời kể của bà, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đêm đó, tôi thấy hình ảnh của một cô gái vô cùng xinh đẹp, nở một nụ cười hiền từ nhìn về phía tôi. Nhưng mà không hiểu sao. Cô ấy trông rất quen. Cứ như thể tôi đã gặp cô ấy rất nhiều lần. Xem nào, cô gái ấy có đôi mắt to tròn long lanh, lại ươn ướt trông vô cùng dịu dàng, thu hút sống mũi cao, thanh mảnh cùng với bờ môi căng mọng thật đáng yêu. Cô ấy chớp mắt vẫy tay, ra hiệu cho tôi đi theo mình. Tôi thấy thế, cứ mãi miết chạy theo cho đến khi cô ấy biến mất qua khỏi đám khói mờ trước mặt, để lại một tiếng vang vang khiến cho tôi cảm thấy nhói lòng. Con gái của mẹ. Từ giấc mơ khi ấy, Tôi nung nấu quyết định học hành thật giỏi để được có cơ hội quay trở lại trường đại học MB Hàn Quốc, nơi ba mẹ tôi lần đầu gặp gỡ nhau. Có thể họ chỉ ở bên tôi những năm đầu đời ngắn ngủi có thể tôi chẳng nhớ được hình dáng của họ như thế nào. Nhưng chắc chắn một điều, tôi sẽ tìm cách quay trở về nơi ấy. Dù là một lần nữa, để lần theo ký ức xưa cũ kia, để ba mẹ tôi ở trên cao, có thể mỉm cười tự hào. Vì đứa con gái bé bỏng này của họ bây giờ đã lớn lắm rồi. Ông ngoại tôi qua đời hai năm trước trong một cơn đột quỵ để lại cho bà ngoại tôi một nỗi niềm thương tiếc vô vàn. Kể từ ngày ba mẹ tôi xa rời trần thế, tôi được đón về sống cùng với ông bà ngoại trong một căn nhà cấp 4 đơn sơ cũ kỹ. Tuy ông bà tôi chẳng khá già gì, nhưng họ luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt đẹp nhất dành cho tôi. Mỗi ngày ông bà tôi đều tranh thủ thức dậy từ rất sớm để đồ xôi, pha nước trà, gánh hàng ra chợ bán. Gia đình tôi lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, tiếng nói díu dít và sẽ trở nên im bặt mỗi khi tôi hồ hởi chia sẻ về ước mơ của mình. Ông bà ơi, cháu sẽ đi học đại học ở bên Hàn Quốc đấy. Nhưng nhà mình làm gì có đủ tiền. Ông bà thực sự xin lỗi, chỉ lo cho cháu. Học hết cấp 3 thôi Ông bà cứ yên tâm đi Cháu sẽ học thật giỏi Để có được học bổng Lúc đấy ông bà không phải lo cho cháu Cháu sẽ tự lo được cho chính mình Thời gian như ngừng lại Bà tôi mỉm cười hiền keo Vỗ vai tôi động viên Thôi cháu cứ cố gắng hết khả năng Nếu không được thì cũng đừng buồn Vì trường ấy nghe bảo là khó lắm mà Dạ vâng cháu biết rồi Ông bà cứ chờ cháu hai năm nữa thôi, cháu sẽ chứng minh cho ông bà thấy đứa cháu gái của ông bà siêu đỉnh như thế nào. Ông bà ngoại nghe xong đều cười híp mắt, và đến ngày hôm nay, lời quyết tâm hai năm về trước của tôi đã trở thành hiện thực. Chỉ tiếc là ông tôi chẳng còn đợi tôi được nữa. Khi bà ngoại cầm tờ giấy thông báo nhập học trên tay, giọng bà lạc hẳn đi, đầy xúc động. Cháu của bà ngoan quá, cháu của bà giỏi lắm, giỏi lắm Phương à. Bà thấy chưa, cháu đã làm được rồi đấy. Sắp tới đây cháu sẽ đi lại hành trình mà ba mẹ cháu đã đi qua. Chắc bà mẹ cháu ở trên cao cũng tự hào về cháu lắm, có đúng không bà? Chà bố cô, cái gì cũng đòi làm cho bằng được, càng lúc càng giống con mẹ mày. Bà ơi, có phải mẹ cháu xinh lắm không ạ? Ừ, xinh. Xinh lắm Vậy là cháu sinh giống mẹ cháu có đúng không? Ừ, cháu giống mẹ y đúc Thế cháu giống bố cháu điểm nào ạ? Giống bố mày ở hai cái lúm đồng tiền Sao y bản chính luôn đấy Đúng là may mắn quá Bố mẹ cháu ai cũng đẹp Bà sao cháu lại sinh thế này Ai cũng mê bà Thấy chưa? Tự tin thấy gớm Cháu nói đúng mà không phải ở tự tin đâu Đây là sự thật đấy, bà không thấy Cảnh, mê cháu như điếu đổ đấy à? Anh Cảnh cứ đòi cưới cháu miết nhưng mà cháu chưa chịu. Cháu bảo để cháu đi qua Hàn Quốc học đại học, sau đó về rồi tính tiếp còn gì. Nó bảo với cháu như thế đấy à? Dạ vâng, anh ấy bảo là cưới sớm, chứ không sợ cháu bị thằng khác cướp mất. Bọn trẻ con chúng mày bây giờ ghê gớm thật, mới tí tuổi đầu. Cháu 18 tuổi rồi cơ mà, cháu lớn rồi. Bà cứ bảo cháu là tí tuổi đầu Thế mày đã báo với thằng Cảnh Chuyện này chưa Dạ cháu chưa Không sợ nó buồn à Cháu quên mất Thôi tí nữa cháu nhắn tin cho anh ấy Kệ anh ấy bà Hai bà cháu ngồi tâm sự một lúc Bà tôi lúc này Mới thở dài thường thượt Hỏi lại tôi Phương này Thế chính xác là khi nào Cháu qua đó nhập học Dạ hai tuần nữa Cháu vừa vui, nhưng mà cũng vừa buồn. Cháu lo bà bên này một mình, bà sẽ buồn lắm. Không phải lo, cố gắng biết bao nhiêu mới đạt được thành quả thế này. Cứ an tâm qua đó học hành. Bà còn khỏe, còn minh mẫn Bà tự lo được. Nhưng mà cháu vẫn lo. Bây giờ nhá, cháu chỉ còn mỗi bà là người thân duy nhất. Cháu đi học xa nhà, cháu lo lắng lắm rồi. Nhưng mà... Cháu vẫn muốn đi bà Phường này bà cũng tính rồi Vài hôm nữa cái hạnh Còn bác gái Sẽ lên đây đi làm Chắc là ở cùng với bà luôn Thế ạ Thế thì cháu cũng an tâm rồi Bà làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau Mày qua Hàn Quốc học Thì bà cũng sắp xếp trước cho mày rồi Bà Bà sắp xếp cái gì ạ Bà có quỹ riêng à Hay bà là đại gia ngầm bà lại giấu cháu. Chả bố cô. Chỉ được cái luyên thuyền. Bà mà có quỹ riêng thì bà cho mày hết chứ giấu làm gì. Ý ở đây là bà nhờ bác Lan sắp xếp chỗ ở cho mày bên đó. Qua đó là đỡ được tiền nhà này. Tiền học thì có học bổng rồi. Còn tiền ăn thì. Thôi, chịu khó đi làm thêm. Mà kiếm tiền nhá. Bác Lan hàng xóm mà bà? Ừm. Vậy là bác Lan có người quen bên Hàn Quốc ấy ạ? Ừ, thằng em trai bác Lan Chú Tuấn Mày có nhớ nó không? Ừ, chú Tuấn à? À, cháu nhớ rồi Cái chú mà suốt ngày bế cháu Dụ cháu ăn từ lúc cháu còn bé chứ gì Rồi đột nhiên chú ấy Bảo với cháu là chú ấy đi nước ngoài Thế là cháu ngoan ngoãn ở nhà chăm học Chú ấy gửi quà về cho cháu chứ gì Cháu nhớ, nhớ hết Nhưng mà bốn năm trời chú ấy bật vô âm tín, bà nhờ. Cháu cũng quên chú ấy luôn. Thôi, bây giờ sắp qua đó ở nhờ rồi. Liệu hồn đấy. Ơ, thế mà chú ấy bảo với cháu đi Mỹ. Thế là nhà chú ấy Hàn Quốc à bà? Bà cũng không rõ. Hôm trước qua nhà cái lan chơi, ngồi nói chuyện một hồi. Nó mới kể là thằng Tuấn gọi về hỏi thăm sức khỏe. Rồi bảo là đang ở Hàn Quốc làm việc. Bà mới kể cái lan nghe chuyện cháu đang thi... Để lấy học bổng qua bên đó học đại học Mà bà, bà thì hoàn cảnh khó khăn Không biết con lo cho cháu được ít tiền Để có chi phí ăn ở bên đó hay không Thì cái Lan mới mở lời Nếu là cháu đậu ấy Thì nó liên hệ với thằng Tuấn hỗ trợ Dù gì cái Lan cũng là hàng xóm thân thiết Hiểu được hoàn cảnh gia đình mình Thì ra là vậy Cũng may mắn thật Làm việc gì cũng hanh thông Chắc do ba mẹ cháu ở trên cao Đang phù hộ cho cháu đấy Cái gì cũng nói được Thôi thôi, dọn dẹp nhà cửa đi Bà qua báo với cây lan Để cho thằng Tuấn nó thu xếp Dạ vâng, cháu biết rồi ạ Bà đi được vài phút Tôi mới sực nhớ là chưa điện thoại báo cho anh Cảnh Bèn nhanh chóng gọi điện thoại Để báo cho anh ấy biết Đầu dây bên kia chuồng cứ reo mãi Một lúc sau giọng của anh Cảnh Mới trầm trầm vang lên Alo, anh nghe này Em có chuyện này, muốn báo với anh. Anh đang làm gì thế ạ? Anh vừa mới ăn cơm xong, đang ngồi chơi game ấy mà. Có cái gì thế? Nói anh nghe đi. Ờ, anh Cảnh này, em có giấy báo đậu đại học rồi. Hai tuần nữa em qua Hàn Quốc nhập học đấy. Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Mãi một lúc sau tôi mới nghe thích Cảnh chậm rãi cất lời. Chúc mừng em nhé. Em đạt được ước mơ rồi. Còn gì nữa không? Không. Anh Cảnh, anh không vui à? phường này, em đặt hoàn cảnh của em vào anh xem. Em có vui nổi không? Người yêu mình đi du học xa mình, những bốn năm. Em có vui được không? Nhưng mà đây là ước mơ từ bé tới giờ của em. Em cũng từng chia sẻ với anh rồi cơ mà. Sao bây giờ anh lại nói thế? Thôi được. Anh xin lỗi, hôm nay anh hơi mệt. Mình nói chuyện sau nhé. Sau đó anh Cảnh tắt máy, không đợi tôi trả lời nữa. Đây là lần đầu tiên trong hơn một năm quen nhau, anh Cảnh đối xử với tôi như vậy. Tôi buông điện thoại, nước mắt giàn rụa khóe mi. Tôi cứ nghĩ rằng một năm quen nhau, yêu nhau như thế. Thậm chí Cảnh luôn miệng nằng nạc đòi cưới tôi bởi vì sợ tôi bị người khác cướp mất. Lại có một ngày... Anh lạnh nhạt với tôi như vậy Tôi băn khoăn tự hỏi Liệu tôi đối với anh Có phải là tình yêu thực sự Đêm hôm đó tôi mất ngủ cả đêm Đến sáng hôm sau nhìn mình trong gương Tôi ngỡ ngàng với đôi mắt đã sưng húp Bà ngoại thấy như vậy Bèn hỏi tôi ngay Mắt mũi làm sao mà sưng lên thế kia Hay lại cãi nhau với thằng Cảnh Có đúng không Tôi lắc đầu ngoài ngoại chối bay chối biến làm gì có cháu với cảnh chả liên quan gì bà đừng có nhắc đến cảnh trước mặt cháu ơ ơ cái con bé này bà làm gì mày mà mày lại giận dỗi bà bọn trẻ con chúng mày cứ yêu nhau vào là ngu hết cả người giận hờn ít thôi cháu ạ tôi phớt lờ lời của bà nói định quay người bỏ đi thì lúc này bà lại gọi tôi và tiếp tục nói này này bà bảo cái là nó liên hệ với thằng Tuấn rồi đấy Nó đồng ý rồi, còn bảo cái Lan dặn mày là mang ít hành lý thôi, thiếu cái gì qua bên đấy, nó dẫn đi mua thêm. Đang buồn bực trong lòng, nghe bà nói xong thì tâm hồn của tôi lại vui lên, tôi bật cười toe toét nói với bà. Thế chú ấy có nói gì nữa không bà? Chú ấy có nhớ cháu không ạ? Mày bắt máy bay qua đấy mà hỏi nó, bà không biết, nhiệm vụ của bà bây giờ chỉ đến thế thôi nhìn bà ngúng ngậy cầu mày tôi thấy bà đáng yêu kinh khủng bèn lao ngay lại ôm chầm lấy bà lên tiếng nịnh nọt ngay ôi giời chị già của em chị lại giận dỗi em đấy à em xin lỗi chị chị đừng như thế em đau lòng lắm thế đứa nào sương mặt với chị già này trước ô oh, hay em biết lỗi rồi mà em đâu có muốn như thế đâu chỉ tại tại ai Tôi chưa kịp nói dứt câu với bà, thì ngoài cửa tiếng của cảnh đã vang lên. Tại cháu đấy ạ. Tôi ngước mắt quay về hướng cánh cửa, đã thấy cảnh đứng sừng sững ở đó, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống. Cháu chào bà. Anh chào Phương. Bà tôi vừa nhìn thấy cảnh đã liếc mắt nhìn sang tôi, đưa tay gỡ tay tôi ra khỏi người bà, sau đó cất giọng dĩa cợt. Ra mà nói chuyện với người ta đi, bà đây làm việc của bà đấy. Bà tôi sau đó đi ra sau vườn, để tôi và Cảnh đứng trời chồng nhìn nhau. Mãi một lúc, tôi mới chủ động cất lời. Anh đến đây làm gì? Tìm em. Tôi và anh, có việc gì để nói với nhau à? Phương à, anh xin lỗi. Vừa nói, Cảnh vừa bước đến gần tôi, ánh mắt khẩn khoản, gương mặt nhợt nhạt khiến tôi khi nhìn vào. Gương mặt đó dù muốn nóng giận đi chăng nữa thì cũng chẳng đành Tôi lên tiếng ngay Anh có lỗi gì mà xin chứ Là do anh ích kỷ Là anh cảm xúc khiến cho em phải buồn Tôi thở dài thườn thượt Liếc mắt ra hiệu cho cảnh đến ghế ngồi Anh ngồi xuống ghế đi Em đi lấy nước cho anh Phương à không cần Cảnh lúc này lao lại ngay ôm chặt lấy tôi Cất giọng buồn rười rượi, tha thứ cho anh đi mà. Anh buông em ra đi. Anh không buông. Chừng nào em tha thứ cho anh, thì anh mới buông em ra. Thôi được rồi, anh buông em ra rồi mình nói chuyện. Cảnh từ từ buông tôi ra, nhưng chẳng buông được mấy giây đã nhanh chóng chạm môi mình vào bọng mắt của tôi, giọng nói nghẹn ngào. Hôm qua, em khóc nhiều lắm, có đúng không? Anh biết rồi còn hỏi. Cảnh vừa đưa tay vuốt nhẹ hai bọng mắt của tôi, gương mặt tỏ rõ sự xót xa. Anh sai quá rồi, anh xin lỗi. Nhưng vì anh không chịu được cảm giác khi phải rời xa em. Phương à, anh Tôi biết tính cách của Cảnh, hiểu được con người của anh, mỗi lần mà cảm xúc anh lên là thế nào, anh cũng nói một hơi một hồi, rồi sau đó nước mắt đầm đìa. Nên lúc này anh đã nhanh chóng đưa tay lên để chặn miệng của anh lại. Em hiểu cảm giác của anh. Anh cảnh này, mình ngồi xuống đây nói chuyện đàng hoàng nhé. Anh, anh ngồi cạnh em có được không? Được rồi, mình cứ ngồi xuống đi. Em qua đó, em không được quên anh đâu đấy. Ngày nào em phải gọi điện cho anh. Em biết rồi, không được. Anh vẫn không yên tâm Hay là anh về nhà Bảo bố mẹ làm đám hỏi cho hai đứa mình nhé Lúc này tôi trừng mắt nhìn cảnh Cắt cổng nhẹ Không được Anh làm sao thế Anh nghĩ em không trung thủy à Một năm qua em đối xử với anh thế nào Em đối với những người tán em như thế nào Anh là người hiểu rõ chứ Không phải là anh không tin em Mà là anh không tự tin với chính mình Nghe cảnh nói xong, tim tôi như bị gõ vào từng nhịp mạnh, người đàn ông đang ngồi trước tôi, tại sao lại yếu mềm đến như vậy? Hóa ra từ trước tới giờ, cảnh luôn không tự tin về bản thân mình, và vô hình chung điều đó khiến anh luôn sợ phải xa tôi. Tôi đưa tay siết chặt bàn tay lại ngách của cảnh, rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên má anh. Em luôn ở đây, cho dù có xa anh nhưng mà trái tim em vẫn hướng về anh cơ mà. Đợi em 4 năm Có được không? Cảnh hơi sượng lại Có lẽ vì bất ngờ trước sự chủ động của tôi Mãi một lúc sau anh mới cất giọng run rẩy. Được Anh đợi được Vậy thì anh đừng lo lắng Em không bỏ anh đâu Em chỉ lo Anh cảnh bỏ em trước thôi Không bao giờ Phạm Minh cảnh này Sẽ không bao giờ bỏ rơi võ lan phương đâu Anh thề đấy Anh thề có trời đất có cây cỏ, có động vật muôn loài trứng giám. Anh học đâu ra cái thói thể thốt, không lô dích tí nào thế này. Phương này, anh sẽ đợi em 4 năm. Sau khi em trở về, chúng mình cưới nhau nhé. Tôi chớp mắt đồng tình. Và cả ngày hôm đó, anh cảnh cứ tíu tít bên tôi, giống như một con chim sâu vậy. Hết giúp việc này, rồi lại chạy sang đỡ việc khác. Đến tầm chiều thì anh đề nghị chở tôi đi mua đồ. Bà tôi nghe thấy thế Thì quay lại bảo với tôi ngay Phương ơi Mua ít ít thôi Nhớ lời thằng Tuấn nó dặn đấy Cảnh nghe xong lúc này mới quay sang hỏi tôi Cương mặt ngơ ngác Tuấn á Tuấn nào thế Phương À chú hàng xóm nhà em Đang làm việc bên Hàn Quốc ấy mà Sắp tới em qua đó Cũng nhờ vả chú ấy nhiều Chú ấy dặn là à, Bảo em đừng có mua nhiều đồ Qua bên đấy thiếu cái gì thì mua sau cũng được. Ừ, mà Phương này, cái ông Tuấn đấy, ông ấy có vợ con gì chưa? Em cũng không biết, cũng hơn 4-5 năm rồi, em có gặp chú ấy đâu, nên em không rõ lắm. Thế ông ấy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ờ, chú ấy bây giờ chắc là ba hai ba ba gì đấy, chú ấy hơn em 14 tuổi. Thôi được. Khi nào em qua đó, em phải gọi điện về cho anh, để anh gặp ông ấy một chút đấy. Để làm gì? Thì nói chuyện nhờ vả, xem thử có phải là người đàng hoàng không. Tôi nhìn anh cảnh nguyết dài, rõ tình tướng. Tôi đó sau khi mà cảnh đưa tôi đi mua sắm mấy túi đồ trở về, bà vừa nhìn thấy tôi, đã quát ẩm ý lên. Ôi giời ơi, bà dặn làm sao mà chúng mày cứ mua nhiều thế này? Cảnh lúc này mới cười cười đáp lại lời của bà. Cháu lo Phương qua bên đấy thiếu đồ, cháu mua nhiều vẫn hơn mà bà. Bà tôi nhìn cảnh ngắn ngầm lắc đầu. Khi cảnh chào tạm biệt tôi ra về, thì bà tôi mới nghiêm nghị quay sang nói với tôi. Tại sao bà dặn mà cháu lại không nghe lời bà? Ờ, tại anh cảnh, anh ấy cứ lấy chưa ạ. Bà bảo, Phương phải nghe, lần sau không được như vậy nó mua đồ cho cháu thì cũng là tiền của bố mẹ nó nó giàu có nhưng mà mình không nên dựa dẫm vào nó cháu có hiểu không bà cháu cháu biết rồi ạ thôi được rồi đi về phòng đi rồi liên hệ lại với thằng tuấn hồi chiều cái lan qua bảo bà sao thằng tuấn nó gọi cho cháu không được ơ chú ấy gọi cho cháu lúc nào làm sao mà bà biết được thôi được rồi bây giờ làm sao mà cháu liên hệ với chú ấy được đây bà ơi Bà có số điện thoại của chú ấy? Hay là thông tin gì không ạ? Bà nhìn tôi lắc đầu ái ngại. Tôi băn khoăn trở về phòng, mở điện thoại lên thì thấy có lời đề nghị kết bạn mới trên zalo Tên là Tuấn. Tôi vừa ấn nút đồng ý kết bạn, thì đã thấy trên màn hình điện thoại nổi lên một hình icon mặt cười rất thân thiện, kèm theo đó là một tin nhắn. Chào Phương, có nhớ chú không? Tôi giả bộ làm mình làm mày. Dạ cháu không, chú là ai thế ạ? Chú Tuấn đây, chú Tuấn hàng xóm cạnh nhà Phương đây. Chú Tuấn nào nhỉ? Cháu quen nhiều chú tên là Tuấn lắm. Để cháu liệt kê nhé, chú xem thử chú là chú nào trong số các chú ấy nhé. Một là chú Tuấn không giữ lời hứa này, chú Tuấn xấu xa này, chú Tuấn hứa lèo này, chú Tuấn không đẹp trai mà còn xấu tính này. Lại còn không biết giữ lời, chú chú Tuấn chú Tuấn này. Màn hình bên kia hiện lên chữ đã xem nhưng im lặng không trả lời. Tôi nghĩ thầm trong đầu chắc chắn là chuối giận tôi rồi. Một lúc lâu sau vẫn không thấy trả lời, khiến tâm trạng của tôi hoang mang rõ rệt. Tự trách bản thân tại sao lại ngu ngốc như vậy. Sắp tới, mình qua đó ở nhờ người ta rồi, chưa gì đã kể xấu người ta như thế. Bây giờ, lỡ người ta mà tức lên, người ta không cho ở ké nữa thì biết làm sao. Đang mơ hồ suy nghĩ, thì tin nhắn tới. Vòn vẹn một dòng Ghét chú đến thế cơ à Đọc được tin nhắn của chú Tuấn Mà tôi vô thức tùm tìm cười một mình Mãi một lúc sau Tôi mới chậm rãi trả lời Vâng, cháu ghét chú lắm Nhưng bây giờ phải học cách thương chú rồi Phương nói thật không? Tại sao lại học cách thương chú? Bởi vì cháu sắp qua đấy Ở ghé nhà chú mà Nhớ ghét chú rồi Chú ghét cháu, chú không cho cháu ở ké nữa Thì đúng là khổ thân cháu ra Cái con bé này Đúng là được cái nịnh giỏi <cười> Cháu mà lại Bây giờ chắc Phương lớn lắm rồi nhỉ Lần gần nhất chú gặp Phương Là lúc ấy Phương đang học lớp 7 Vậy mà bây giờ Lại chuẩn bị vào đại học rồi Dạ vâng Thời gian trôi nhanh lắm chú ạ Mà chú hỏi này Phương giận chú vụ gì thế lại chú thấy Phương liệt kê nhiều lắm Toàn bảo chú hứa lèo với xấu xí là sao Chú Tuấn nhắn tin xong Kèm theo một icon biểu cảm buồn Khiến cho tôi phải phì cười Ông chú già này tuy lớn tuổi Nhưng lại bắt chen giới trẻ Rất tốt Tôi phản hồi lại ngay Chú có nhớ Chú hứa gì với cháu không Năm năm qua rồi Bây giờ chú lớn tuổi rồi Nên trí nhớ kém lắm Phương nhắc nhẹ giúp chú có được không Rõ ràng là chú trả nhớ cái gì. Chắc là chú tưởng cháu là con nít. Nên chú hứa đại chứ gì. Ơ hay. Phương dỗi chú đi à? Nào, cháu cứ giả bộ, nhắc nhở chú. Cho chú nhớ đi nào. Lúc này tôi ấm ức lắm. Nên là nhắn nguyên một tràng dài. Chú hứa lèo. Chú bảo cháu là chú đi nước ngoài làm việc. Nếu mà cháu ngoan ấy học giỏi. Chú mua quà gửi về cho cháu mỗi dịp sinh nhật. Nhưng rồi sau đó... Chú làm cái gì chứ? Chú không hề liên hệ với cháu. Từ khi chú đi ngày nào cháu cũng sang nhà bác Lan hỏi thăm tình hình của chú. Rồi xin bác Lan địa chỉ để gửi thư cho chú. Thế mà bác Lan còn nói rằng là không biết chú đang ở đâu. Cháu chán lắm. Cháu buồn chú lắm. Màn hình điện thoại tiếp tục hiện lên hai chữ đã xem và im lặng mất khoảng vài phút. Một lúc sau tin nhắn báo tới. Dài một trang dài. Chú xin lỗi Phương Chú không biết hành động của chú Lại khiến cho Phương tổn thương nhiều đến như vậy Phương đừng có buồn chú Mai mốt Phương qua đây Chú bù lại cho Phương có được không Cháu không phải là con nít Nên cháu không cần chú đền bù cái gì đâu Cháu hết giận chú lâu rồi Cháu cũng nghĩ chú bận việc Nên chú quên cháu thôi Không sao đâu à Thế thôi được rồi Phương nói vậy chú cũng an tâm Mà Phương chuẩn bị đồ đạc tới đâu rồi Đủ hết chưa Có nghe lời chú dặn không thế? Dạ đủ rồi ạ. Nhưng mà đúng là cháu mua nhiều một chút. Do bạn trai cháu lo xa, nên mua quá trời đồ. Phương có bạn trai rồi đi à? Trời đất ơi, bọn trẻ bây giờ yêu đương sớm quá. Dạ vâng, cháu có bạn trai được một năm rồi. Cháu 18 tuổi rồi mà chú. Bây giờ nhiều đứa bằng tuổi cháu. Đã có con rồi chứ. Bậy bậy, làm gì? Phải học xong đấy chứ. Cháu biết rồi, Mà này, sao chú nói chuyện cứ như bà ngoại cháu ấy nhỉ? Ở bên đấy, chú lấy vợ và có con chưa à? Chú chưa? Chú còn đợi Phương qua đây ngắm cho chú vải cô. Cháu thấy ưng cô nào, thì chú cưới cô đấy. Chú có đùa cháu? Sao chú lại có thể tin vào tiếng nói của một con bé, thua chú 14 tuổi chứ? Tôi nhắn đến đây trong lòng buồn cười lắm. Tôi cố tình nhấn mạnh chữ 14 tuổi cho chú Tuấn quê chơi. Ngày bé chú Tuấn cực kỳ ghét và hay dỗi tôi Mỗi lần tôi chê chú già Nên lần này tôi muốn thử xem Phản ứng của chú sẽ như thế nào Ai dè nhận được phản hồi Tôi không thể nào bất ngờ hơn Chú tin chứ Bởi vì ngày bé Phương bắt chú phải hứa Là sau này chú đi lấy vợ Nhất định phải để Phương duyệt Còn nếu không ấy, Cháu sẽ phá cho chú ở giá cả đời Nên dù có thua 14 tuổi Nhưng mà chú vẫn rất nể Phương. Ôi giời ơi, ngày bé, cháu ghê gớm thế cơ á? Ừ. Đấy, Phương thấy không? Chú có thể quên nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên chuyện vợ con và lời hứa với Phương, chú vẫn khắc cốt ghi tâm. Dạ được ạ, Thế chú có đợi cháu qua bên đấy, rồi cháu duyệt cho chú nhé. Ok, mà chú bảo này. Dạ. Gửi cho chú xem bức hình nào của Phương, để chú xem Phương của chú lớn thế nào. Lâu lắm không gặp chú, nên là chắc là cũng quên mất nhau rồi. Mai mốt ra sân bay đón, sợ lại nhầm người. Dạ vâng ạ, thế thì chú cũng gửi cho cháu xem bức hình của chú chứ. Chú hay quên, nhưng mà cháu nhớ lắm. Chỉ muốn xem ảnh chú, để khỏi bị sốc khi gặp lại thôi. Lỡ đâu chú lại giả hơn, xấu hơn, thì làm sao mà cháu nhận ra được ạ? Còn bé này, khá lắm. Chú Tuấn gửi cho tôi bức ảnh mặt chú ngay sau đó. Gương mặt người đàn ông năm năm trời không gặp, nay cũng ít nhiều thay đổi. Toát lên vẻ gì đó phong trần lãnh đạm và chững chạc hơn rất nhiều. Và tất nhiên, vẻ đẹp trai thì vẫn luôn dạng ngời, vẹn nguyên. Tôi hỏi ngay. Chú vừa chụp đấy à? Hay là ảnh cũ thế? Chú vừa mới tự sướng để cháu cảm nhận được sự chân thực của chú. Toát lên từ ánh mắt và nụ cười đấy. Thế nào? Thấy chú có đẹp trai không? Úi giời! Chỉ được cách tự sướng. Cháu thấy chú cũng tạm tạm. Tạm tạm thôi á. Ai cũng nói chú đẹp trai cơ mà. Chỉ có mỗi phương là kêu tạm tạm. Sau này đừng có hối hận đấy. Cháu nói sự thật mà. Thế hình của cháu đâu? Hiện tại tôi đang nằm trên giường, mồ hôi mồ kê nhẽ nhại, nên tôi ngại chụp ảnh selfie giống như chú Tuấn. Tôi bèn vào album ảnh. Lựa một tấm ảnh mình mới chụp hai hôm trước Để gửi cho chú Gửi đâu được vài giây Thấy chú Tuấn thả tin vào bức ảnh tối bụi Kèm theo dòng chữ Đáng yêu Giống như chú tưởng tượng Cảm ơn chú Đúng là con mắt của chú tinh tường thật đấy Cái con bé này Nói thế làm cho chú muốn gặp ngay Để xem Bên ngoài cao lớn thế nào Mà nhắn tin lại rõng dạc thế này Thế thì chú có đợi nhá Mà cháu bây giờ có việc rồi, cháu hẹn gặp chú hôm sau à? Ừ, ok Phương. Tôi và chú Tuấn kết thúc cuộc nói chuyện hơn 30 phút. Cảm thấy chú Tuấn vẫn như ngày xưa, chả khác tí nào. Cứ như thể chú Tuấn và tôi mới không gặp nhau chỉ có một ngày hôm qua, chứ không phải là khoảng cách 5 năm. Tôi tựa lưng vào thành giường, ký ức ngày xưa bỗng chốc kéo về. Năm tuổi. Ba mẹ tôi qua đời, ngày đám tang ba mẹ, tôi thấy ông bà ngoại tôi, cả bác Lan và hàng xóm xung quanh đều khóc như mưa. Với cái đầu óc non nớt của một đứa bé chỉ mới 5 tuổi, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy mọi người khóc, tôi bắt trước và khóc theo. Và khi bắt đầu nức nở, cơn ho kéo dài sặc sụa thì cũng là lúc một vòng tay rắn giỏi bế tôi lên, động viên an ủi tôi. Phương, nến đi nào. Chú bé Phương đi ăn kẹo nhé. Dạ, ăn kẹo ạ. Ăn nhiều kẹo. Tôi đã nhắm tịt mắt. Bởi vậy, chú Tuấn lúc này mới bật cười, chiêu ghẹo tôi. Phương làm cái trò gì thế? Nào, ôm cổ chú, thơm chú. Rồi chú bé đi ăn kẹo. Kể từ ngày đó, mỗi ngày, chú Tuấn đều qua nhà dẫn tôi đi chơi. Có những hôm trời tối... Tôi không chịu về ngủ với ông bà mà cứ nàng nặng đòi theo đuôi của chú. Mọi người phải nịnh nọt tôi, tôi mới chịu nghe. Khi ấy, tôi 6 tuổi, còn chú Tuấn 20. Có lần chú Tuấn đang ngồi hướng dẫn tôi tập viết, tôi bèn hỏi chú. Tại sao chú Tuấn lại cao to hơn Phương nhiều thế nhở? Bởi vì chú ăn nhiều đấy. Phương cũng ăn nhiều, nhưng tại sao lại cũng không cao to như chú nhỉ? Vì bây giờ Phương chưa cao to thôi. Phải ăn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thế ăn nhiều thì Phương có cao to hơn chú được không? Được chứ. Thôi học bài đi. Khi nào chú dẫn đi ăn để cao to hơn chú nhá. Tôi chớp mắt đồng tình tiếp tục suy nghĩ rồi lên tiếng. Chú Tuấn này, nếu như Phương cao to hơn chú, Phương sẽ bế chú Tuấn như là chú bế Phương có được không? Chú Tuấn nghe xong thì bật cười thành tiếng, chú đưa tay vuốt tóc của tôi, cối người thơm vào má của tôi. Được, Phương muốn bế được chú Tuấn, thì chú đồng ý ngay. Học bài này, rồi mình đi ăn, cho cao lớn nhé. Dạ. Thời gian cứ thấm thoát thòi đưa, tôi mỗi ngày một lớn, tần suất xuất hiện bên cạnh chú Tuấn, ngày một giảm đi, bởi vì khi ấy chú Tuấn bận đi học và đi làm nhiều lắm. Nhưng có một điều luôn bất biến, đó là chú ấy dù có bận biểu thế nào đi chăng nữa, cũng chưa bao giờ quên tặng quà cho tôi vào những dịp lễ, thiếu nhi hay là ngày sinh nhật của tôi. Điều này lại càng làm tôi yêu quý chú hơn và coi chú như một người bạn, người anh trai của mình. Nhân dịp sinh nhật 12 tuổi của tôi Chú Tuấn và ông bà, bạn bè của tôi đã lén tổ chức cho tôi một buổi tiệc sinh nhật hết sức đặc biệt, khiến cho tôi bất ngờ, cảm động, phát khóc. Và còn bất ngờ hơn khi tôi nhận được món quà tặng từ chú Tuấn, món quà mà tôi vẫn đang còn giữ đến tận thời điểm này. Đó toàn bộ là những bức hình chụp tôi từ lúc tôi 5 tuổi, những khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa xấu xí của tôi. Trong những bức hình đó, có kèm theo một lá thư... Chú Tuấn đã viết cho tôi. Gửi Phương của chú. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà Phương đã chạm đến mốc hành trình đầu tiên của bản thân. Chú chúc Phương luôn khỏe mạnh, xinh đẹp. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì Phương của chú sẽ luôn luôn mạnh mẽ, can trường để vượt qua tất cả mọi chuyện. Bố mẹ ông bà và cả chú Tuấn đẹp trai sẽ luôn luôn theo dõi hành trình mà Phương đã lựa chọn. Chú Thương Phương Bức thư tuy chỉ có vài dòng ngắn ngủi nhưng tôi lại cảm nhận được tấm lòng của chú Tuấn dành cho mình. Từ những bức ảnh thời bé cho đến khoảnh khắc hiện tại, chú Tuấn cùng với gia đình đã luôn dành cho tôi những điều tuyệt vời nhất. Và tôi vô cùng biết ơn về điều đó. Tuy tôi không còn cha chẳng còn mẹ, nhưng mà tôi vẫn còn những người yêu thương bao bọc và chở che cho mình. Thực sự là vô cùng tuyệt vời. Thế rồi khi tôi chạm chân đến tuổi 13, hôm đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, chú Tuấn gọi tôi sang nhà góp việc. Tôi vì bận phụ bà tưới nước cho giàn rau, sau đó xong xuôi hết mọi chuyện, tôi mới lon ton chạy sang. Vừa chạm chân tới bậc cầu thang trong phòng khách, tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn giữa chú và bác Lan. Mày thôi đi Tuấn à? Mày nghe lời chị. Qua đó với mẹ. Thì có nhiều cơ hội hơn Nếu mà chị thích ấy, Thì chị đi đi Em nói rồi Còn lâu em mới qua đó Dựa dẫm vào bà ta Nếu mà đi được ấy, Chị đã đi rồi Chứ không đứng đây mà nảy nhỉ mày Chuyện cũ nó qua lâu rồi Mày không bỏ nó khỏi đầu mày được hay sao Chị nói nghe Thôi thôi thôi Chị đừng nói gì nữa Được chưa Tôi sẽ đi Vừa lòng chị chưa Tôi đi rồi Thì sẽ không bao giờ liên hệ lại với gia đình của chị nữa Chị cứ yên tâm đi Tuấn Chị không có ý đó Chỉ là chị muốn mày Có cơ hội tốt hơn thôi Thôi chị đừng có nói nữa Chú Tuấn hùng hổ bò ra ngoài Khi đi ra cửa nhìn thấy tôi đứng đó Thì ánh mắt của chú thoáng vẻ bất ngờ Kèm theo giọng nói có phần lạc đi Cháu qua lúc nào thế Cháu vừa mới tới à Đi với chú Đi đâu ạ? Đi ăn chè Nhưng bây giờ mới 10 giờ sáng mà chú Đi, chú bảo đi với chú Thế rồi chú Tuấn đưa tay lôi sảnh sạch tôi đi Ra đến quán chè Chú gọi cho tôi hai cốc chè rõ to Rồi lên tiếng nói với tôi Ăn đi Chú gọi, sao chú không ăn đã? Chú... Sao thế? Chú làm sao thế ạ? Chào tay hết rồi sao? Vâng à, chú sắp phải đi rồi, chú không ở đây nữa. Chú, chú đừng buồn, nếu đó là cơ hội của chú à. Cháu cũng nghe hết được mọi chuyện rồi. Chú đi rồi, cháu có buồn không? Dạ có chứ, cháu sẽ buồn, nhưng nếu đó là điều tốt cho chú, thì cháu sẽ cố gắng, không buồn à. Thôi được, vậy thì chú sẽ đi. Nhưng mà chú đi đâu ạ? Chú qua nước ngoài làm việc. Vậy thì chú sẽ về? Chắc là chú sẽ về, nhưng không biết là khi nào. Thế thì cháu liên lạc với chú thế nào bây giờ ạ? Chú quả đó ổn định, chú sẽ gửi địa chỉ cho Phương, chú sẽ mua quà cho Phương. Nếu như Phương học hành chăm chỉ, đạt được thành tích tốt, thì chú sẽ về có được không? Vậy thì chú hứa với Phương đấy. Tất nhiên rồi Và lời hứa hôm đó Giữa một ông chú 27 tuổi Và một con bé 13 tuổi Bắt đầu được thiết lập Bởi vì lời hứa với chú Mà tôi chăm chỉ nỗ lực Và ngóng tin chú mỗi ngày Còn chú lại chẳng hề liên lạc với tôi Dù chỉ một lần Cho đến tận ngày hôm nay Sau khi có cơ hội nói chuyện lại cùng với chú Tuấn Hồi ức trong tôi một lần nữa Vô hình chung được sống lại Hỏi có buồn không? Chắc chắn là buồn, nhưng rồi sau tất cả tôi lại nghĩ rằng chú Tuấn có những điều khó khăn. Nên thôi, chuyện gì đã là quá khứ, thì cứ để nó thành quá khứ vậy. Rồi cũng đến ngày tôi khăn gói, định dịn chia tay bà ngoại, bạn bè và anh Cảnh để lên đường sang Hàn Quốc nhập học. Đêm trước đó, anh Cảnh dẫn tôi đi ăn và sau đó đưa thẳng tôi vào khách sạn. Tôi ngơ ngác trước hành động kỳ lạ của Cảnh Nên đã quát tháo Và hỏi anh Anh Cảnh Anh muốn cái gì Tại sao anh đưa em tới đây Cảnh nhẹ nhàng bước đến cạnh tôi Cuối người hôn nhẹ vào cánh môi tròn đầy của tôi Ngày mai em lên đường nhập học rồi Chẳng biết khi nào mới có thể gần em Cho nên đêm nay Phương à Em cho anh có được không Tôi hiểu tâm tình của cảnh Tôi hiểu chứ Chúng tôi cũng đã 18 tuổi Đủ tuổi để chịu trách nhiệm với hành vi và đời sống của mình Nhưng thực sự tôi chưa sẵn sàng để làm điều đó Dù cho cả năm qua không ít lần cảnh đòi hỏi tôi Phải chiều theo ý của anh Thấy tôi trừng mắt nhìn mình Cảnh bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc Mà lớn tiếng với tôi Ánh mắt của em như vậy Là có ý gì Chẳng phải việc này là chuyện rất bình thường hay sao Nhưng mà em không muốn, em thực sự chưa muốn. Anh có hiểu không? Vương rốt cuộc với em anh là cái gì? Là tình yêu hay tình đồng chí? Là cái gì? Mà năm lần bảy lượt em đều kiên quyết từ chối anh. Anh Cảnh, đối với em chuyện này vô cùng bình thường. Không phải là em giữ giá hay gì, nhưng mà hiện tại em không muốn làm việc này. Và đặc biệt em không muốn dựa mình vào lý do đi du học phải rời xa nhau để làm chuyện đó anh có hiểu không anh không hiểu anh thực sự không hiểu khi mà đến cả việc gần gũi người mình yêu anh còn không làm được gì tôi bối rối trước trạng thái của cảnh rồi bỗng dưng trong lòng dấy lên cảm xúc thương anh vô cùng quen tôi anh phải chịu thiệt thòi anh đường đường là công tử bột của một gia đình kinh doanh giàu có đường đường là hot boy của khối bao nhiêu đứa muốn bu vào la liếm làm quen thì mà lại chấp nhận một đứa gia cảnh bất thường, không cha không mẹ và nghèo khổ như tôi. Chưa kể, việc cảnh luôn luôn cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân mình để phù hợp với tính cách của tôi. Thậm chí đôi lúc, tôi có cáo gắt có la mắng anh trước mặt đám bạn, anh vẫn im lặng cho qua. Tôi biết anh thương mình, nên anh đã bỏ qua rất nhiều điều tiếng khác nhau để có thể ở bên cạnh tôi. Trong suốt một năm qua như vậy Tôi tiến đến bên cạnh anh Ngồi thụp xuống dưới chân của anh Giọng lạc đi Anh cảnh cho em xin lỗi Tôi nghe tiếng cảnh thở hắt ra Một lúc sau anh cúi người và đỡ tôi ngồi lên ghế Lúc nãy anh hơi to tiếng Anh xin lỗi Hai hàng nước mắt của tôi lúc này chảy ràn ruộng nơi khóe mắt Cảnh thấy vậy liền vội vã vươn tay, vừa lau vừa lầm bầm nói với tôi. Em đừng khóc. Anh xin lỗi. Anh không đụng vào em nữa. Nha, đừng khóc. Vậy mà không biết lúc này tôi lấy dũng khí ở đâu. Mà ngay sau đó đưa tay lên, chạm vào cúc áo trên cổ của mình, từ từ cởi bỏ từng nút một. Anh cảnh nhìn thấy hành động vừa rồi của tôi, trừng mắt nói với tôi. Em làm cái gì thế? Em làm điều mà anh muốn. Dừng lại đi, anh không cần. Anh muốn em tự nguyện, chứ không phải là làm trong cái tình trạng thấy có lỗi với anh như thế này. Khi nào em tự nguyện sẵn sàng thì mình làm. Còn bây giờ nhìn em rũ rượi thế này, anh không có hứng đâu. Tôi khượng người ngước mắt nhìn cảnh. Sau đó anh lấy tay và cài nút áo lại cho tôi em đúng là đồ ngốc hành động đáng yêu của cảnh khiến cho tôi không cầm lòng được mà ôm chầm lấy anh miệng rối rít reo lên cảm ơn anh em cảm ơn anh không phải cảm ơn giữ ở đó nhưng mà cấm cho thằng nào đụng vào đấy mai mốt học bên đó anh sẽ sắp xếp thời gian bay qua thăm em nhá khi đó thì nhất định không được từ chối anh đâu Tôi im lặng không phản hồi, Cảnh ghé sát môi vào tai của tôi, cắn nhẹ nhẹ, sau đó gần giọng nói. Im lặng, tức là đồng ý rồi đấy nhá. Cả đêm hôm đó, hai chúng tôi nằm ôm nhau trò chuyện đến sáng. Sáng ngày hôm sau, anh Cảnh lái xe chở tôi và bà ngoại, cả Thủy và hai đứa bạn của tôi, cùng ra sân bay. Trên đường đi, anh dặn dò đủ thứ, đến mức cái Thủy phải cau mày, nhăn nhó khó chịu. Sao mày nói lắm thế hả? Kệ tao, liên quan gì đến mày? Cái con dở này. Tai tao bị điếc, được chưa? Đây là không gian chung. Nói chuyện gì cho mọi người cùng tham gia chứ lệ. Cả xe mới phỉ cười. Tới sân bay, sau khi bịn dịn ôm hôn bà ngoại, ôm cảnh và mấy đứa bạn, tôi mới buồn bã vẫy tay vào trong sân bay để làm thủ tục cho kịp giờ. Vừa làm thủ tục xong đang ngồi hàng ghế chờ, thì tôi nhận được tin nhắn của chú Tuấn. Cháu làm thủ tục xong xuôi chưa? Mấy giờ bay? Để chú uh, canh giờ đi đón nào. Dạ 11 giờ chú ạ. Vậy được rồi, có gì 4 giờ sau, chú ra sân bay. Tới nơi thì gọi cho chú nhé. Dạ vâng. Máy bay cất cánh trên bầu trời rộng lớn, bỏ lại một khoảng ký ức của tôi, ở lại phía sau, nơi đó có bà tôi, có mấy đứa bạn. Và có cả người yêu của tôi nữa. Trong lòng tôi lúc này lắm thứ ngổn ngang. Đúng thật là khoảnh khắc xa nhà, lắm nỗi muộn phiền. Cứ nhắm mắt lại và nhớ đến ánh mắt của ngoại, của mọi người mà tôi cảm thấy tuổi thân muốn khóc. Tôi sắp sửa bước chân vào một trạng dài. Một trạng hành trình hoàn toàn mới trong cuộc đời của mình. Và trong trạng hành trình này sẽ không có người thân ở bên quan tâm lo lắng cho tôi mỗi ngày. Nhưng đây là trạng hành trình mà tôi đã lựa chọn, nên tôi chấp nhận với điều đó. Chỉ mong sao mọi thứ tốt đẹp và bình an. Đặc biệt, tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân thương ở cái nơi mà ba mẹ tôi đã từng thuộc về nhau. Tôi ngủ được một giấc dài. Khi tiếp viên thông báo mọi người thức dậy, ổn định lại để máy bay hạ cánh, tôi bần thần lã lẫm trước một vùng đất hoàn toàn mới lạ, cách xa quê hương của tôi. Cả năm giờ bay Và đặc biệt là không khí nơi đây Lạnh đến thấu tim gan Quả là không thừa Khi chú Tuấn cẩn thận căn dặn tôi Phải mặc ấm Tôi lề thề kéo đống quần áo Ra ngoài phía cổng Rồi bật điện thoại để nhắn tin cho chú Còn chưa kịp ấn phím gọi Thì giọng nói quen thuộc cất lên vang vọng trên đỉnh đầu của tôi Phương Ngước mắt lên tôi thoáng giật mình Trước mặt tôi là một người đàn ông, cao to và đẹp trai vô cùng. Đôi mắt to đen sâu không đáy, ngày nào đang còn ở đó, sống mũi cao thẳng trông rõ uy nghi, hai hàng lông mày đen và sắc, giống như là hai lưỡi dao và nụ cười tuyệt mỹ chẳng thể nào chê vào đâu được, cộng với vóc dáng cao lớn. trông chú ấy chẳng khác, các anh Hàn Quốc mà tôi thường thấy ở trong phim. Thấy tôi ngờ ngác ngước nhìn mình, chú Tuấn bật cười tiện tay búng nhẹ vào quà mũi của tôi. Sao thế? Chú đẹp trai quá à? Dạ không, tạm tạm thôi. Do lâu cháu không gặp chú nên cháu còn bỡ ngỡ à? Chú Tuấn rút chiếc khăn đang quấn trên cổ của mình, sau đó vòng qua quấn lấy cổ của tôi. Chú dặn mặc đồ ấm vào, bên này lạnh muốn chết, thế mà còn không nghe chú Cháu không nghe hồi nào Chú không thấy cháu mặc quần áo nhiều thế này à Này, cháu đội mũ nữa cơ mà Đúng đúng, cháu mặc rất nhiều áo ấm Và trang bị khá đầy đủ Duy, chỉ mỗi cái cổ của cháu Là để phơi ra thế này Rất dễ bị cảm lạnh đấy, cô nương ạ à. à, thì ra là thế Ngốc lắm Đói chưa Cháu đói lắm rồi ạ Thôi, mình đi ăn nào Chú Tuấn đưa tay kéo hộ hành lý cho tôi rồi dẫn tôi đến một tiệm phở ven đường. Chú gọi hai tô phở sau đó nói với tôi. Ăn đi. Phở Việt Nam đấy. Sao chú không đưa cháu đi ăn đồ Hàn Quốc thế? Đến Hàn phải đi ăn đồ Hàn chứ ạ. Lại đi ăn đồ Việt Nam thế này. Mới xuống sân bay cơ thể chưa chắc là thích ứng tốt với khí hậu và đồ ăn nơi này. Nên chú muốn đưa cháu đi ăn đồ ăn quen quen một chút cho ấm bụng. Sau này cháu thích ứng tốt đấy, chú dẫn cháu đi ăn đồ Hàn, được chưa? Hì hì, cháu biết rồi, chú đúng là tinh tế à? Cái con bé này, ăn nói rõ ghét. À, um, Phương này, Phương biết yêu rồi, có bạn trai rồi, có đúng không gì? Chắc từ nay, chú không bao giờ được véo má Phương nữa. Tôi đỏ mặt nhìn chú cười khúc khích. Khi ăn uống no say, chú Tuấn lái xe chờ tôi về. Trên đường về tôi tò mò hỏi chú. Chú ơi, chú bên này được mấy năm rồi ạ? Chú mới qua này, được một năm thôi. Thế còn thời gian trước chú ở đâu? Chú làm ở nhiều nước khác nhau. Ôi, chú siêu thế. Chú Tuấn lại cười, nụ cười đẹp mê hồn. Thoáng một cái, chúng tôi trở về tới nhà, nơi chú Tuấn ở là một căn hộ hai tầng, trông khá là xa xỉ và sang chảnh. Từ cổng vào căn hộ là một vườn hoa khá bắt mắt. Xe vừa đỗ trước cổng, hai chú cháu đang khệ nệ mang đồ vào. Thì ở đâu trong nhà một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm chạy ra, cất giọng õng ẻo. Anh yêu, anh đi đâu mà lâu thế? Em đến, em đợi anh từ nãy giờ. Tôi liếc mắt nhìn chú Tuấn. gương mặt của chú lúc này hơi sượng lại. Chú liếc nhìn người phụ nữ kia, sau đó lên tiếng. Em vào trong phòng, đợi anh một chút. Lúc này chú Tuấn nhìn sang tôi, gương mặt có phần không được thoải mái. Phương này, nhanh lên, ôm đồ vào trong nhà. Đứng ở ngoài này, lạnh lắm. Chú... Gì đấy? Cháu... Cháu có phiền chú không ạ? Cháu mà hỏi thêm là chú mới thấy phiền đấy. Nào, nhanh lên, vào trong nhà. Tôi lật đật ôm đống đồ... Chạy biến vào bên trong, chú Tuấn lúc này cũng khệ nệ kéo theo hai cái vali của tôi. Vừa vào đến phòng khách, tôi đã nhìn thấy cô gái ban nãy ngồi tựa người ra ghế sofa, đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía của tôi. Một lúc sau, thấy chú Tuấn kéo theo đống hành lý chất chồng, cô nàng mới ngả ngớn đứng dậy, cất giọng mè nheo. Anh yêu, người ta chờ anh mãi. Anh bảo em rồi, em vào phòng chờ anh, em ngồi đây làm gì? Cô gái này là ai thế? Sao lại mang đồ đến nhà anh ở thế này? Cháu của anh. Thế á, sao em chưa nghe anh kể về cô bé này? Có thật là cháu của anh không? Hay là người tình mới của anh? Chú Tuấn nghe như vậy, vội vàng lên tiếng ngay. Vỡ vẩn, em thôi ngay cái trò suy diễn linh tinh đi. Còn ăn nói kiểu này, thì bắt xe, về nhà ngay lập tức. Cô ta nhìn chú Tuấn. Lúc này trên gương mặt đã trang điểm kỹ lưỡng, nước mắt lúc này lại ngắn dài, chảy ra. Cô ta mếu máu thấy thường lắm. Anh vừa nói cái gì? Anh đuổi em đi à? Anh không thương em chứ gì? Có phải con bé này là người tình mới của anh? Có đúng không? Chú Tuấn nhìn cô ta một lượt không thèm trả lời nữa, gương mặt tĩnh lặng thản nhiên, dường như chẳng hề nao núng trước sự ghen tuông của cô ta. Chú quay sang tôi và nói. Cháu vào phòng cất đồ rồi tắm rửa đi. Phòng cháu ở bên tay trái, trước cửa, có để số 2 đấy. Cháu biết rồi ạ, cháu xin phép chú Sau khi cánh cửa phòng của tôi đóng lại, thì tôi cũng nghe tiếng tranh cãi, nảy lửa của chú Tuấn và cô gái kia ở bên ngoài. Tiếng khóc của cô nàng ngày một lớn hơn, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh. Anh đúng là thằng khốn nạn. Tôi thật ân hận. Khi làm người tình của anh Đến bây giờ Hết ân hận Thì vẫn còn kịp đấy Nhưng mà tại sao anh như thế Mới hôm qua Anh còn bảo tôi là người tình tuyệt vời nhất cơ mà Anh Tuấn Tại sao anh lại thay đổi như thế Tôi không thay đổi Chỉ có cô là ghen tuông mù quáng thôi Cô không nhớ Tôi bảo cô như thế nào à Tôi bảo cô là việc của tôi Cô đừng có xen vào Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời của tôi Muốn cái gì tôi cũng chiều cô Nhưng rồi càng ngày cô càng làm tới Anh Tuấn Anh có biết rằng em yêu anh không? Anh có biết Là vì em quá yêu anh Nên em mới nói những lời như vậy không? Cô Huệ này Đó là sự lựa chọn của cô Tôi đã nói rồi Một khi cô đã đồng ý làm người tình của tôi Thì cô phải chấp nhận mọi thứ Ngoan thì có quà Còn hư thì biến đồ khốn nạn. Anh là đồ khốn nạn, tôi sẽ không bao giờ để cho anh yên đâu. Còn bây giờ thì cô biến ra khỏi nhà của tôi, trước khi tôi gọi cảnh sát tới. Cuộc tranh cãi diễn ra chóng vánh tầm 20 phút, sau đó trả về vẻ an tĩnh vốn có của căn nhà. Tôi ngồi trong phòng mà lòng cảm thấy nôn nao về câu chuyện vừa xảy ra. Tôi không nghĩ rằng Chu Tuấn đẹp trai hiền lành trong mắt tôi lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy đặc biệt là trong việc cư xử với phụ nữ thật sự vô cùng lạnh lùng và tàn độc tôi không biết giữa chú và cô gái kia có mối quan hệ tình ái như thế nào chẳng biết là họ đồng hành cùng nhau được bao lâu chỉ biết rằng ngày hôm nay cách hành xử của chú khiến tôi cảm thấy thất vọng quá nhiều đang miền man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa bên ngoài kéo tôi trở về với thực tại Tiếng chú Tuấn cất lên nhỏ nhẹ và trầm lắng. Phương ơi! Chú vào phòng có được không? Tôi bước tới gần cánh cửa, từ từ bấm chốt vặn ra. Đập vào mặt của tôi là vẻ mặt dịu dàng và nụ cười đẹp ngây ngất của chú. Phương này! Chú xin lỗi vì những gì vừa mới xảy ra. Cháu cứ quên đi, đừng có để bụng nhé. Tôi gật đầu. Chú Tuấn đưa mắt nhìn tôi chăm chăm, sau đó hỏi tiếp. Sao thế? Cháu đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy đấy à? Cháu... cháu không à? Cháu nói dối còn kém lắm. Sao? Kể cho chú nghe về lo lắng của cháu đi. Chú Tuấn... cháu xin lỗi. Sao thế? Cháu nghe được cuộc nói chuyện của chú với chị gái kia rồi. Và cháu thấy... Chú hơi khác à? Chú khác thế nào? Chú... Chú giống như bad boy hả? Chú Tuấn bật cười thành tiếng, ôm bụng cười ngoạt ngẽo trước gương mặt ngơ ngác của tôi. Mãi một lúc sau, chú mới ngừng lại được và lên tiếng. Cháu giỏi thật đấy. Bởi vì chú Tuấn của cháu chính là bad boy chính hiệu. Tại sao không chọn làm good boy, mà lại chọn làm bad boy à Cháu thấy good boy... Tốt hơn cơ mà. Bad boy mới có nhiều người yêu. Cháu không biết à? Vậy là chú không định lấy vợ à? Lấy chứ. Nhưng phải chọn cho kỹ. Giờ còn trẻ thì ăn chơi. Chút nữa mai mốt lấy vợ. Thì chú chỉ biết có mình vợ chú thôi. Tôi nghe xong chỉ biết cười. Sau đó chú lại thở dài và nói tiếp. Phương này. Cháu phải học cách phân biệt mọi chuyện rạch ròi. Chuyện nào ra chuyện đấy chưa đừng thấy chú có nhiều người mà nghĩ rằng chú tệ nhá. Và cũng đừng để những chuyện lưu su bên ngoài làm ảnh hưởng đến mối quan hệ thân tình của chú cháu mình. Cháu nên nhớ rằng chú Tuấn rất thương và quý mến cháu. Nên cháu đừng nghĩ chú xấu mà xa lánh chú. Có được không? Tôi híp mắt nhìn chú Tuấn cười. Ông chú này cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy. Bởi vì sợ tôi suy nghĩ linh tinh, mất thiện cảm với ông ý nên ông ấy đã lên tiếng giải thích một chàng dài thật dài và điều này khiến cho tôi phải suy nghĩ lại về nhận định ban đầu của mình Thầy tôi im lặng không nói gì miệng thì cười toe toét gương mặt của chú tuấn có phần sãn hơn đây đấy phải cười lên như thế là xinh hơn ở với chú ngày nào cháu đều phải cười như thế nhớ chưa sao lại thế ạ vì chú thích nhìn phương cười Phương vui, chú cũng cảm thấy vui. Năm năm rồi, chú nhớ nụ cười của Phương muốn chết. Thôi thôi, ông chú già này, chi được cái nói xạo thôi. Phương không tin chú à? Tất nhiên là không ạ. Được rồi, nhớ đấy, mai mốt đừng có mà hối hận. Nguyên cả ngày hôm đó, tôi tranh thủ sắp xếp đồ đạc trong phòng, mãi đến gần tối thì mới sực nhớ tìm đến điện thoại. Mở ra thấy vài chục cuộc gọi nhỡ của anh Cảnh và bạn bè. Tôi bèn gọi cho bà ngoại thông báo tình hình trước để cho bà an tâm. Rồi sau đó mới gọi video cho Cảnh. Ở đầu dây bên kia sau vài tiếng tút dài thì Cảnh lúc này cũng chịu nghe máy. Câu đầu tiên, anh nói với tôi. Tại sao em không gọi cho anh? Em xin lỗi, em về tới nhà mà lù bu nhiều việc quá. Em mài dọn dẹp nên quen bé mất. Vậy là em không nhớ anh rồi Còn anh ở bên này Anh đứng ngồi không yên Vì nhớ em thì em có biết không Em xin lỗi mà Người yêu đẹp trai của em Tha lỗi cho em đi Không tha đâu Em đền bù cho anh đi Đền thế nào Em ở xa thế này Làm sao mà đền cho anh được Được rồi Thế thì làm thế nào Anh ghi sổ lại nhé Mai mốt gặp Thì em đền cho anh Thôi được rồi, em ở đấy có tốt không? Dạ tốt anh ạ, em ở trong một căn nhà hơi bị xịn đấy, có cả phòng riêng. Ông chú kia đâu rồi? Em cũng không biết, chắc là đi đâu rồi. Thế thì khi nào ông ấy về, em liên hệ để anh nói chuyện với ông ấy một lúc nhé. Em biết rồi, mà này, anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi, bây giờ anh có việc cần làm, anh gọi cho em sau nhé. Chúng tôi tắt máy đâu được chừng vài phút thì tôi lại nghe thấy tiếng người nói loáng thoáng bên ngoài. Tiếng của chú Tuấn và thêm một giọng nữ khác cũng vang lên. Anh Tuấn, mai đưa em đi mua đồ nhé. Đồ của em dạo này cũ hết rồi. Ngày mai anh bận rồi. Ngày mai anh đưa cháu anh đi làm thủ tục nhập học. Cháu nào? Sao em chưa từng thấy? Cháu gái của anh mới đến đây. Thế thì... Anh gửi tiền vào thẻ cho em cũng được Em tự đi mua Ok Mà này, lần sau đến nhà Báo trước cho anh một tiếng Lỡ anh không có nhà, thì làm sao? Chả làm sao, em đợi được Với cả Anh cài vân tay cho em đi Để em tiện qua đây chăm anh Không cần đâu, khi nào anh gọi thì qua Tránh phiền phức Anh Tuấn, anh không thương em à? Anh không tin em à? Vân này Anh bảo với em bao nhiêu lần rồi. Ngoan thì anh chiều còn đòi hỏi. Làm tới. Thì em tự biết. Hậu quả của mình rồi đấy. Không gian lại tiếp tục rơi vào im lặng. chu choa Chú Tuấn đúng là đưa tôi đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mới vài tiếng trước còn em Huệ ở bên. Vậy mà vài tiếng sau thì em Vân lại xuất hiện. Ông chú này của tôi quả thực. Là mức độ sát gái thượng thừa. Ban đầu lúc mới vào nhà, chứng kiến cảnh chú và Huệ nói chuyện tôi còn bất ngờ. Nhưng sau khi chú Tuấn chia sẻ, tôi cảm thấy, thôi, mình không nên nghĩ nhiều nữa. Đó là câu chuyện cá nhân của chú Tuấn. Tốt nhất, mình cứ bỏ lơ. Dù gì đi chăng nữa, chú Tuấn cũng tốt với mình. Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ mở cửa phòng bước xuống nhà bếp nấu mì ăn đêm. Khi đi ngang qua phòng khách, vừa nhìn thấy tôi, Vân lúc này mới reo lên À Cháu của anh đấy à Ừ Cô bé ở đây với anh à Ừ Thế thì anh ơi Anh cho em dọn qua đây Ở cùng với chú cháu anh cho vui nhé Có được không Không Tôi nghe xong len lén liếc mắt nhìn Vân Cô nàng đầu tựa vào vai của chú Tuấn Trần cắp bên chân của chú Gương mặt phụng phịu Nhìn rõ buồn cười Chú Tuấn thấy tôi nhìn chăm chăm vào hai người, bèn hắng giọng lên tiếng. Phương, nhìn cái gì đấy? À, à, cháu... cháu đi xuống bếp pha mì ăn. Cháu thấy đói à?" Chú Tuấn nghe vậy thì gỡ tay Vân ra khỏi người mình, từ từ đứng dậy, tiến tới chỗ tôi. Ăn mì nóng lắm. Hay để chú gọi người, mang đồ ăn khác đến nhé. Dạ không cần đâu chú, cháu thích ăn mì... Trong tủ lạnh, chú có chuẩn bị xúc xích trứng và rau sống. cho xem, cháu thích ăn cái gì? Thì cứ lấy mà pha thêm, ăn cùng với mì nhá. Dạ vâng ạ. À. à, còn nữa. Chú Tuấn còn chưa kịp nói hết câu với tôi, thì chị Vân đã xuất hiện bên cạnh chú Tuấn từ lúc nào. Một tay chị ấy đưa lên, nhẹ nhẹ vút lên khuôn ngực vạm vỡ của chú Tuấn. Sau đó xoa xoa, ánh mắt của chị ta liếc xéo tôi như cố ý muốn khẳng định chủ quyền. Con bé nó lớn rồi mà anh, anh cứ để cho nó, tự chọn cái nó muốn chứ. Có đúng không cháu? Tôi nhìn chị ta, nhoèn miệng cười sau đó gật đầu. Chị ta nhón người, hôn nhẹ lên má của chú Tuấn, rồi nhanh chóng nắm tay của chú kéo đi. Vừa đi vừa nói. Còn nhiệm vụ của anh đêm nay, là anh phải giữ gìn sức khỏe, để phục vụ em. Chẳng phải lâu rồi Anh không đụng vào em à Tôi nghe cái giọng nhão nhẹt của chị Vân Mà cảm thấy buồn nôn lắm Bà này có vẻ cao thủ hơn bà Huệ Ở cái độ khéo léo Bà ta kéo chú Tuấn về phòng Và đóng cửa cái dầm Ông chú của tôi lúc này Chắc chắn đã bị tình dục làm cho mê muội Tôi thở dài thườn thượt Vì biết rằng sống chung với chú Tuấn Dưới một mái nhà thế này Tôi phải quen mắt với tất cả những điều đó Sáng hôm sau khi đang còn say giấc thì cánh cửa phòng của tôi vang lên tiếng gõ đều đều. Phương ơi! Phương! Dậy nào! Tôi quên mất rằng mình đang ở một đất nước khác sống trong một môi trường mới chứ không phải là đang ở nhà mình như mọi khi nên tôi cố gắng nhắm nghiền mắt ngái ngủ và không thèm trả lời. Ấy vậy mà tiếng người gõ cửa bên ngoài vẫn kiên trì lên tiếng. Sau đó tôi cảm nhận được một bàn tay âm ấm Đang bẹo má của tôi Giọng nói của chú Tuấn vang lên quen thuộc Cái con bé này Có chịu dậy đi học không? Cho con ngủ thêm một chút đi mà Không được Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cháu đấy Giờ có chịu dậy không? Hay là để chú bé dậy? Lúc này tôi mới dần tình ngủ Nghe chú Tuấn nói xong là ngồi phát dậy ngay Bởi vì tốc độ phản ứng khá nhanh Nên đầu của tôi Đã đập vào ngực của chú Tuấn Khiến cho chú phải đau Nên khẽ rên lên Ui ra, Tôi hốt hoảng bén tóc ngước nhìn khuôn mặt nhăn nhó của chú Theo phản ứng của bản năng Đưa tay lên chạm vào ngực của chú Mà xoa lấy xoa đề Kèm theo giọng nói có phần lắp bắp Ôi chết cháu xin lỗi Cháu vô ý quá Chú có đau lắm không ạ Đau Chỗ nào Để cháu xoa cho Tôi vừa nói hai tay vừa loạn choạng Rôn dẩy xoa xoa Được một lúc Thì chú Tuấn đưa tay, cầm chặt lấy hai tay của tôi. Thôi được rồi, làm gì cũng phải từ từ chứ. Có ngày, chú chết oan vì cháu đấy. Cháu xin lỗi, do cháu vội vàng quá Dậy thay đồ đi, chú trở lên trường. Tôi gật đầu vội vàng bước xuống giường. Lúc này, nghe thấy tiếng của chị Vân sang sảng bên tai. Sao hôm nay anh dậy sớm thế? Làm em thức giấc, chả thấy anh đâu. Phải chạy đi tìm anh khắp nơi đi này. Em về phòng ngủ thêm một chút đi. Không phải hôm qua anh nói với em là hôm nay anh đưa Phương đến trường nhập học hay sao? Ồ nhỉ em biết rồi. Mà xong rồi anh có về nhà không? Không, xong rồi anh đi làm luôn. Tiền anh gửi vào thẻ cho em rồi đấy. Nghe xong ánh mắt của chị ta sáng lên thấy rõ. Chị nhuền miệng cười tiến đến bên cạnh chú Tuấn. Hôn lên má của chú. Cảm ơn dối dít. Cảm ơn anh yêu của em Chứng kiến cái màn thể hiện tình cảm ngọt ngào Của hai người vào buổi sáng sớm Khiến cả gương mặt của tôi trở nên ửng đỏ vì ngại Chú Tuấn thấy hai má của tôi Bỗng chốc đỏ hay hây Lại đâm ra lo lắng Tưởng tôi bị sốt Nên đưa tay đặt lên trán của tôi Chú vổ vập hỏi ngay Sao thế này Thấy người không khỏe à Dạ cháu bình thường ạ Bình thường Sao mặt cháu đỏ ửng thế kia do cơ điệu của cháu đấy, thường sáng ngủ dậy, mặt cháu hay bị đỏ lên như thế hả? Chú Tuấn nghe xong thì nhuẹn miệng cười, không quên xoa đầu và khen tôi. Dễ thương thật đấy. Thay đồ xong, hai chú cháu khóa cửa rồi ra xe, không nhìn thấy chị Vân đâu, nên tôi mới vội vàng quay sang nhìn chú. Ơ, người yêu của chú đâu ạ? Người yêu nào? Cái chị, cái chị Vân ấy. Đi rồi Đi rồi ạ, nhanh thế hả chú Ừ, đi rồi Tôi chỉ hỏi chú Tuấn đến đó thôi Bởi vì tôi không muốn can dự sâu thêm Về chuyện cá nhân của chú Đi được một đoạn Chú Tuấn lúc này liếc mắt sang tôi Tùm tìm cười và nói với tôi Thế nào, cảm giác Có hồi hộp không Dạ có Cháu còn run nữa Bởi vì cháu sắp được đến cái nơi Mà ba và mẹ cháu Gặp nhau lần đầu tiên à? Ừ, trường MB đẹp lắm. Chất lượng giảng dạy cũng tốt. Phương đã cố gắng qua đây đi học thì phải nỗ lực thật tốt. Có thể ba mẹ cháu là mục tiêu để cho cháu phân đấu. Nhưng còn điều quan trọng hơn mà cháu cần phải nhớ. Đó là cháu còn tương lai ở phía trước. Ba mẹ cháu chỉ là một phần của ký ức đã qua. Nghe rõ chưa? Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng thật nhiều để sau này có thể nuôi và lo cho bà ngoại mà sao chú biết trường MB đẹp và chất lượng giảng dạy cũng tốt đã chú lúc chú nghe chị Lan bảo cháu sắp qua đây nên chú có tìm hiểu đôi chút sau này còn ở đây dài dài nếu có gì cần hỗ trợ thì nói với chú nhé chú chú định định cư ở bên này à hay chú ở vài năm rồi chú lại đi làm ở nước khác à chú Tuấn vừa lái xe Gương mặt thoáng đôi nét trầm ngâm. Mãi một lúc sau, chú mới nói với tôi. "Chú cũng chưa biết, có thể ở đây vài năm, hoặc có thể lại sống và làm việc ở một quốc gia khác." "Công ty của chú bắt chú như vậy à?" "Không, chú kinh doanh tự do mà. Vậy tại sao chú lại đi nhiều nơi thế ạ?" "Chả cố định gì. Theo cháu thì lý do là tại sao? Cháu không biết." Nhưng chắc chắn phải có lý do gì Thì chú mới như vậy chứ ạ Chú Tuấn nghe xong chỉ cười Độ cười phẳng phất nét buồn Đậm sâu trong ánh mắt Chú không trả lời và cũng không giải thích cho tôi biết Lý do tại sao chú lại quyết định như vậy Nhìn chú buồn Lòng tôi tự dưng cũng cảm thấy buồn theo Khoảnh khắc này Y chang cách khoảnh khắc Hai chú cháu ngồi ở quán trẻ vào 5 năm, năm trước Khi ấy chú chia sẻ với tôi Là chú phải đi xa Tôi chào mày ngồi suy nghĩ Rồi sau đó bịa ra một lý do nói đại Để làm thay đổi bầu không khí À, cháu tìm được lý do rồi Có phải là vì phụ nữ không? Phụ nữ? Vâng, kiểu chú đam mê vẻ đẹp của người phụ nữ Nên chú hay chuyển để sinh sống nhiều nơi Hoặc là làm quen với nhiều Và yêu nhiều cô à Cháu nghĩ như vậy á? Cháu thấy lý do này có vẻ khả thi nhất điền hình là ngày hôm qua trong nhà của chú đã xuất hiện hai bóng dáng rất là nóng bỏng và siêu sinh. cháu đếm thiếu rồi, hôm qua trong nhà chú có tận ba cô siêu sinh nhưng mà cô thứ ba mới là cô xinh nhất. tôi nghe xong ban đầu còn chưa hiểu ý trong câu nói của chú cứ ngồi đần mặt ra suy nghĩ lẽ nào nửa đêm lại có thêm một cô gái khác xuất hiện mà tôi không biết hay sao? cho đến khi chú Tuấn đưa tay véo nhẹ vào mũi của tôi trêu chọc này này phương đường nói rằng là cháu đang đi tìm cô thứ ba đấy nhé Thì cô ấy đến lúc nửa đêm mà chú sáng nay ngủ dậy cháu chỉ thấy cô vân thôi mà Ai, còn bé ngốc này cô thứ ba đang ngồi cạnh chú đây này chú tuần nói vậy khiến cho mặt tôi đỏ ửng lòng nga lòng ngóng nói mãi mới được vài từ thôi Chú cứ treo cháu Chú nói thật đấy Dù đi nhiều nước sống ở nhiều vùng miền khác nhau Nhưng chú vẫn thấy Phương nhà mình là xinh nhất Tôi nghe xong cố gắng chấn tĩnh bản thân Tỏ ra thật bình tĩnh Trước không khí ngượng ngùng này Eo ơi Chú khéo ăn khéo nói như thế này Bảo sao biết bao nhiêu cô gái Đổ gục dưới chân của chú chứ Cháu lại sai rồi Chú ăn nói không tốt cho lắm Còn mấy cô kia cứ đi theo chú Bởi vì chú đẹp trai Với cả chú nhiều tiền Phương ạ Tôi nhìn chú Tuấn cười khúc khích Chú thấy vậy liền tiếp tục nói Rồi chú sẽ cho cháu xem Từ giờ về sau còn nhiều cô xuất hiện bên chú nữa Chú đào hoa thế ạ Thế nên bây giờ Phương Bây giờ ngoài việc học Thì Phương phải để ý Coi cô nào ổn ổn Để chú đặt mục tiêu lâu dài nhé Có được không Thế mấy giờ, thời gian chú quen mấy cô ấy là bao lâu ở chú? Lâu nhất xem nào. Tầm khoảng hai tháng. Trời đất! Vậy chú quen được bao nhiêu cô rồi? Nhiều lắm, chú làm sao mà nhớ hết được. Chú không yêu các cô ấy à, mà sao quen con gái như người ta chóng vánh thế ạ? Yêu chứ, yêu mới quen chứ. Vậy lúc chia tay, chú có đau lòng không? Chú không Tôi nghe xong mà lắc đầu ngán ngẩm, Không hiểu đầu óc ông chú của tôi định nghĩa thế nào mới là tình yêu Thấy tôi thở dài Chú Tuấn quay sang hỏi tôi Phương sao thế Cháu nghĩ Chú có điều gì đó khác với suy nghĩ của cháu Và của cả số đông à Vậy á Vậy dành thời gian Thì phân tích cho chú nghe Xem thế nào Còn bây giờ tới trường rồi Chú chúc cháu buổi đi học đầu tiên vui vẻ nhé. Chiều chú quay lại đón. Có cái gì, gọi cho chú. Tôi gật đầu và bước xuống xe. Đi được một đoạn còn quay người ngoái nhìn người đàn ông đang đứng tựa lưng vào thành xe. Vẫn đang chăm chú vẫy tay và cười với mình. Người đàn ông này quả thật có rất nhiều điều vô cùng bí ẩn. Khiến cho tôi hết sức tò mò. Tôi tự dặn lòng sẽ dành thời gian để hiểu hơn ông chú của tôi mới được.